Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tại vì sao lại xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án hả? Lúc đầu ấy thì không nói đâu. Cứ nhắc đi nhắc lại yêu cầu chúng tôi quay lại hiện trường để xem dấu vết trên cánh cửa. Còn nói là sự việc vô cùng quan trọng đấy. Chúng tôi vừa thẩm vấn cậu ấy, vừa thông báo với đồng chí đang điều tra hiện trường để ý dấu vết trên cửa sổ. Dấu vết hả? Dấu vết gì? Làm gì có dấu vết gì chứ? Người đồng nghiệp của chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ. Anh ta nói ở trên cánh cửa sổ đó, bên trong phía cửa kính, là những giọt nước đã tan chảy. Bên ngoài cửa kính đã bị những người hàng xóm hiếu kỳ đến xem dựa vào bệ cửa lau sạch rồi, chẳng còn phát hiện ra gì nữa. Thế về sau thì sao? Sau đó, cậu ta yêu cầu chúng tôi tìm một bức thư ở hiện trường, còn nói cho chúng tôi ngày nhận thư. Chúng tôi đã tìm thấy một chồng thư ở hiện trường. Nhưng lại không có lá cư của ngài cậu ta nói đến. Cuối cùng, cậu ta nói cho chúng tôi số điện thoại của anh, bảo chúng tôi liên hệ ngay với anh. Thái Vĩ không nói năng gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Khi hút xong một điếu, anh nhìn đồng hồ gần 7 giờ rồi. Bây giờ có thể đưa cậu ta đi được không? E rằng không được. Lý Duy Đông nói, hiện thời Phương Mộc vẫn chưa thể thoát khỏi liên lụy. Nhưng các đồng nghiệp của chúng tôi đang gấp rút để kiểm nghiệm. Nếu mọi việc thuận lợi thì trong buổi sáng nay có thể đưa ra kết luận sơ bộ đấy. Một người cảnh sát trẻ bước vào, trong tay cầm mấy túi ni lông, có thể nhìn thấy bên trong là sỡ đậu nành quẩy bánh bao. Đặt ở đây đi. Lý Duy Đông đứng dậy, lấy mấy hộp cơm inox gọi thái vĩ. Ăn tạm một miếng đi, chắc anh cũng đói rồi đấy. Anh nói với người cảnh sát đó, cầm cho Phương Mộc mấy cái bánh bao và rót cho cậu ta chút nước đi. Trong lúc ăn sáng. Lý Duy Đông hỏi Thái Vĩ, cái vụ án anh nói đến, đó là chuyện gì vậy? Thái Vĩ nghĩ, dù sao vụ án cũng đã kết thúc rồi, bè nói sơ qua tình hình vụ án cho anh ta nghe một lượt. Hèn nào, chả trách. Lý Duy Đông cười nói, hôm qua, khi chúng tôi thẩm vấn anh chàng này, còn chưa đợi chúng tôi nói cho cậu ta biết về quyền tố tụng, thì cậu ta đã lấy ra vô số ví dụ cho chúng tôi, có vẻ như còn không thuộc luật tố tụng hình sự hơn là chúng tôi. Thì ra, cậu ta là một thạc sĩ. Đang nói chuyện, một người cảnh sát khoang mắt thâm đen đẩy cửa bước vào, nói với Lý Duy Đông. Duy Đông, ra ngoài một lát. Lý Duy Đông lau miệng nói với Thái Vĩ. Anh cứ ăn trước đi, tôi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay. Anh ta đi hết hơn một tiếng đồng hồ khi quay lại Phương Mộc đi phía sau anh ta. Khi bước vào phòng, Phương Mộc còn đang luôn miệng hỏi Lý Duy Đông, đã tìm thấy bức thư chưa? Trên cửa kính viết gì vậy? Lý Duy Đông mặc kệ cậu ta, chỉ nói với Thái Vĩ. Vấn đề cơ bản đã được làm rõ rồi. Đợi một lá ký tên xong, anh có thể đưa cậu ta đi được rồi đấy. Phương Mộc vẫn có vẻ quyết thông định khuất phục. Thái Vĩ đưa mắt ra hiệu cho cậu không được nói gì thêm nữa, đồng thời ném cho cậu ta một bao thuốc lá. Phương Mộc nhận lấy thuốc, nhìn Lý Duy Đông bất mãn ngồi xuống ghế và bắt đầu hút thuốc. Không sao rồi chứ! Thái Vĩ hỏi Lý Duy Đông, phải, đêm qua bác sĩ Pháp Y đã tiến hành kiểm nghiệm tử thi suốt cả đêm. Chứng thực nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân chính là do bệnh tim bột phát. Bà lão này bị bệnh tim nghiêm trọng. Chúng tôi phát hiện ra mấy con chuột tại hiện trường. Có lẽ bà lão này đã bị chuột làm cho sợ hãi quá mà chết. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm thấy trên người cậu ta một tấm vé và cả hóa đơn đi taxi. Anh ta chỉ vào phương mộc. Người taxi đó rất có ấn tượng với cậu. Bởi vì cậu ta đã trả thừa cho anh ta ba tệ Anh ta cũng chứng thực thời gian cậu đến hiện trường, lúc đó Đồng Quế Chi đã chết gần một tiếng đồng hồ rồi. Phương Mộc dường như không mấy quan tâm đến việc liệu mình đã được loại trừ ra khỏi diện nghi vấn hay chưa, mà vẫn hỏi đầy cấp thiết, lá thư đâu? Trên cửa kính kia viết gì vậy? Lý Duy Đông nhìn Phương Mộc. Chúng tôi không tìm thấy lá thư mà cậu nói đến. Ngoài ra... Trên cánh cửa sổ mà cậu nói Cũng chẳng phát hiện ra viết chữ gì cả Nếu như cậu không tin Thì có thể xem tấm ảnh này này Nói xong Rút một tấm ảnh từ trong tập hồ sơ trên tay ra Đưa cho Phương Mộc Phương Mộc nhận lấy Xem đi xem lại hồi lâu Cuối cùng lặng lẽ đặt bức ảnh lên bàn Thẫn thờ nhìn chầm chằm xuống đất Mặc dù chúng tôi vẫn chưa biết Vì sao cậu lại xuất hiện Ở hiện trường vụ án Nhưng chúng tôi bước đầu nhận định Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, cho nên sau khi làm một số thủ tục cậu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net